357 đánh chít Vân Lâm. Bên trong Vân Nam Tông, tất cả đều ngẩng đầu nhìn ánh bạch hỏa diễm trong hai lòng bàn tay của Tiêu Viêm chậm rãi tiếp xúc. Cho dù là đệ tử thực lực thấp kém cũng bắt đầu cảm nhận được một chút bất an, một cỗ xao động từ trong bên Vân Nam Tông lan ra. Tiêu Viêm người muốn làm gì? Thân là đấu tông, Vân Sơn càng cảm nhận được cỗ cảm giác bất an Lập tức con mắt trợn trừng lớn tiếng quát Không để ý đến tiếng quát của hắn Con mắt tiêu viêm tràn ngập sắc ý lạnh lạnh Căn cao như chầm chầm vào lưỡng sắc họa diễn Theo lưỡng sắc họa diễm bắt đầu tiếp xúc Nhất thời không gian song trưởng lúc đó bắt đầu đổi mặt vẹo đi Từng đạo tiếng vang dẫn như là sống lềm Từ bên trong truyền ra chấn động lòng người Tại phía sau tiêu viêm Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cũng ngạc nhiên nhị cử động phía trước bởi vì trước kia có Tô Tin Mãn linh hồn hấp chế lấy hạt đối với thiếu viêm cũng biết được một số tình huống cũng gần đây biết được một chút nhưng vật độ hỏa liên này nàng vừa bằng không biết lượng trụ dị hoàng dục hầm cũng quá điên cuồng đi Lý Đồ Tả Lữ Vương hơi nhíu mi nhớ tới cái đó chỉ cần một thanh liên diệt thập hỏa đấy khả nàng để chết đi sống lại Cái này lượng dị hỏa Dung hợp sẽ sản sinh ra loại năng lượng kinh khủng đến cỡ nào Ngăn hắn lại Giữa song trường của tiêu biếp Chuyển ra đợt yên tĩnh Vân Sơn sắc mặt cũng từ từ ngưng trọng Hắn có thể nhận ra được Lượng trùng dị hỏa này Nếu dung hợp sẽ đáng sợ như thế nào Lập tức vô tay chậm giọng quát Nghe Vân Sơn hạ lệnh Mấy người vẫn hắn từ lâu đã đứng chờ một bên Sau lưng đấu khí song rực nhất thời dung lên ấp tức thân thể hóa thành quang ảnh bay về phía tiêu viêm thánh đi. Vì mấy người bên làm bao vây, tiêu viêm sau lưng Tử Vân Dực khẽ động, thân thể đột nhiên lộn ngược lùi ra sau. Lực sắc hỏa diễm trên tay bắt đầu cuốn lấy nhau, từng đạo thanh bạch hỏa diễm giống như biển bình thường không ngừng tiếp xúc, thỉnh thoảng từ trong đó bắn ra vài đạo hỏa diễm. Rơi một chút trên ngọn cây đại thụ,ắt thời đại thụ cao 10 thước dựa ánh mắt cháy trên của mọi người nhìn quán ăn chăng bụi. Trên bầu trời, vài đạo nhất ảnh dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người chợt hiện lên không ngừng chít đuổi. Mặc dù tứ vẫn dư của tiêu viêm tập độ xa ra, thì kém xa. đi kiếm sai những bước sự linh hoạt nhanh nhẹ cùng với đám người văn năng có sự kiêng kỵ đối với dị quỷ Mỗi một lần sắp rơi vào vòng vây đều bị hạt giàng hoạn mà chạy thoát. Mà tại lúc truy đuổi, lượng trụ dị hỏa trong tay tiêu viêm đã dung hợp hơn vân nửa. Thành bạch hỏa diễm lựa lờ, không hứng giống như những tia lửa điện. Hừ, tiểu tượng tiêu viêm này có thể tránh thoát khỏi liên tục đám người quân lăng. Vân Sơn hừ một tiếng, bước lên phía trước một bước, thân thể cơ hồ giống như nháy mắt di động. Quỷ dị xuất hiện tại lộ tuyến tiêu viêm rút lui, lũ trường lộ ra, trong đó hấp lực bao dung sau khi vân sơn định bật lấy tiêu viêm thì trước mặt thân ảnh chớp động thân hình mỹ đô ta Lữ vương cũng là che chắn trước mặt hắn nhàn nhạt nói vân nam tông cử toàn bộ tông lực đi bắt một cái đấu sư dĩ nhiên cũng là người muốn động thủ này đúng là có hay không Quá điểm mất mặt mỹ đô ta Lữ vương đừng tưởng láo phu sợ ngươi ta chỉ không nghĩ đến cục ngươi phách sinh xung đột mà thôi. Hôm nay tiêu biểu rõ ràng là tới, tới Vân Nam tông ta. Mong rằng ngươi không xen vào việc của người khác, nếu không ta Vân Nam tông không để mặc người giẫm đạp trên đầu như vậy đâu. Nhìn Bí Đồ ta lướ vương hất cản trước mặt, Vân Sở sắc mặt có chút ẩm trầm quát: "Nếu ngươi đầy đã có hực thú, ta đây cũng muốn cục ngươi tự xem, từ lúc nằm trong tay thân thể này, ta còn chưa sử dụng hết toàn lực đâu, mỹ đô tòa lữ vương thản nhiên cười, bên trong dĩ nhiên có vài phần lòng là muốn tỉ thí, khuôn mặt co quắp, vân sơn quay về phía vân vận quát, vận nhi ngăn dị hỏa trong tay tiêu viêm trúng hợp, mỹ đô tòa lữ vương ta sẽ ngăn cản, a, Này tiếng quát của vân sơn vân vận gần người trên gương mặt hơi dễ dùa, dĩ nhiên là đứng ở không trung không có động tác gì vật gì, ngươi đang làm gì? Thứ đó trong tay tiêu viêm quá đáng sợ, nếu như hắn ném vào Vân Nam Tông, ngọn núi này toàn bộ đều bị phá hủy. Đến lúc đó, tông lộ đệ tử chắc chắn sẽ chết thảm trọng. Ngươi như thế nào ngồi trên vị trí tông chủ, nhìn vân vân cự nhiên không hành động theo lời hắn nói. Vân Sơn lúc đầu cũng là ngẩn người chợt nghiêm khắc quát: "Vâng, sư phụ." Gương mắt một trận biến ảo đẩy vô số cái nhật ký của điện tử bên dưới, vân vân cắn răng gật đầu, sau luồng hai cánh khẽ sất, thân thể hóa thành một đạo gió nhẹ, nhưng vết chấp quay về phía Tiêu Viêm bay vút tới. Nhìn thấy vân vân nhấc người, phân sơn lúc này mới lưới ra, quay đầu lạnh lùng nhìn mỹ đô Hàn Lữ Vương, nói: "Cho dù ta độc tổ Tiêu Viêm cũng không có khả năng thuận lợi dung hợp dị hỏa." Ta chỉ là ngăn cản ngươi mà thôi. Về phần hắn có thuật cùng thành công hay không? Không phải chuyện liên quan đến ta. Vị đô tàu lưỡng vương liếc mắt, nhìn tiêu viêm bị truy đuổi bay quanh lời biếng nói. Hừ, hơi lạnh một tiếng, Vân Sơn quay đầu, ánh mắt đặt tại cuộc truy đuổi giữa bầu trời, có mắt gắt gao nhìn chầm chầm hai tay tiêu viêm. Nơi đó, một cỗ lưỡng trụng dị hỏa dung hợp cỗ cho dù là vân sơn cũng phải cẩn trọng đối đãi kinh khủng năng mượn, đang chậm rãi ngưng tụ hai cánh chấn động vừa đánh tránh công kích vân hàng đánh tới tiêu viêm sắc mặt đại biến khóe mắt bạch quang hiện lên chỉ thấy vân vận chẳng khác gì quỷ mị xuất hiện trước mặt trên cánh tay thon dài lúc này rời được bạch quang học tử hướng về phía quả cầu trong tay tiêu viêm đánh tới xem tình trạng này nếu đánh trúng quả cầu vất vả dung hợp chỉ sợ bị đánh tan cung hắn cắn răng tiêu viêm hai tay duy trì Dịch họa dung hợp lúc gầy mạnh mẽ nhiều hơn sau đó hai cánh chấn động dĩ nhiên tập trung toàn lực lên ngực hướng về phía thủ trưởng vân vân bay tới nhìn tiêu viêm không sợ chết dùng tính mạng ngăn cản vân vân nhặt ra lông mạnh nhíu nặng gắt cao nhìn chăm chăm vào con người đen nhánh lúc thủ trưởng sắp tiếp xúc với ngực thì trong lòng không khỏi mềm nhún thở dài một hơi sau đó bàn tay dán chỗ ngực tiêu viêm bay tới tiêu viêm Tộc tử, chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện. Có hay không đem sự việc giải quyết như vậy chăng? Âm Thanh rất nhỏ dĩ nhiên hàm chứa một ý cầu khẩn, chuyển qua tái Tiêu Viêm, không nói chuyện là Vân Nam tông ngươi khinh người quá đáng, đợ máu và trả bằng máu, bệnh Vân Nam ta phải thu. Cắn răng, sự việc cấp tốc đuổi về phía sau, Âm Thanh lại lẩm nói: "Những Vân Nam tông đệ tử họ Vô Cát, ngươi cần gì lụm đến họ?" bẩn bựa, anh thay gián vào bạn vai tiêu viêm đẩy tới, nhìn qua có điểm như cướp đoạt, nhưng thật ra là làm cố ý làm như thế. Quân đang sông vào tiêu da, lại không có nghĩ nguyên nhân bởi hắn. Tiêu da mấy trăm nhân khẩu thiếu chút nữa toàn bộ bị giết. Chẳng lẽ bọn họ không phải đều vô tội sao? Tiêu viêm thân thể thoáng có chút run rẩy bất nộ quát. "Ai, gì tiêu viêm cái loại khuôn mặt xanh đen?" vân vận tát vào miệng hắn một cái, khẽ thở dài, cười khổ nói: hiện tâm tình ngươi đang kích động, chờ ngươi tỉnh táo rồi hãy bàn lại. bất quá đồ vật kia thực sự quá kinh khủng, ta không thể để cho ngươi ngưng tụ nó. xin lỗi ngươi. không khí phía sau vân vận chấn động, tốc độ bạo tăng. trong những mắt xuất hiện trên người tiêu viêm, nhân thời một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt tiêu viêm bay vào mũi, cùng một năm trước giống nhau, nhìn dung nhan xinh đẹp gần trong găng tấc. Mà xui kỳ khiến tiêu viêm đột nhiên nói một câu Cánh tay nhỏ nhắn đưa ra Giữa phút này chợt dừng lại Vân vận Trên mặt hoàng cười một cổ ứng đỏ đột nhiên không hề dự đoán xuất hiện Trong lúc đang nói Tiêu viêm hoàn hồn trở lại lập tức thở dài Và dịp tác thần trong nháy mắt Hai cánh chấn động Cấp tốc rời xa công kích của vân vận Tên giả hoạt Lúc tiêu viêm lùi về phía sau Vân vận cũng hoàn hồn trở lại Cương mặt dĩ nhiên mang theo một nét ửng hồng say lòng người nhẹ nhất ngẩng đầu nhìn tiêu viêm bay bút trượt ra mặt cười từ từ hiện lên một bản tái nhợt chỉ thấy trong tay tiêu viêm lượng sắc hỏa diễn đã hoàn toàn dung hợp xong trong đó hỏa xà bắn bốn phía không ngừng chuyển động giống như vật gì đó sắp phá ra người này dĩ nhiên là làm ra loại chuyện này phải nhanh lên đi thôi đốt lại đây vừa nằm tông phải tổn thất thảm trọng rồi cách đó không xa hải bối ông nhìn thành bạch hỏa cầu trong tay tiêu viêm không ngừng di động không khỏi nuốt một ngụm nước bỏ du giọng nói tại vô số ánh mắt chăm chú hỏa cầu trong tay tiêu viêm cấp tốc di động Dĩ nhiên chờ một lá sao hỏa cầu đột nhiên bạo liệt lở ra hoặc quang đại thịnh hóa thành một thanh bạch hỏa diễm bằng bàn tay họ liên lượn lờ giữa không trung cuối cùng huyền phù hữu trưởng tiêu viêm vần lặng tên hỗn đản này vân sơn kinh ngạc nhìn thanh bạch hỏa liên sau một hồi lâu đột nhiên hung hăng mắng một tiếng hỏa liên trên không trung tản mắt ra năng lượng làm cho hắn có cảm giác xúc động muốn chết người không có việc gì lại đi tìm loại địch nhân ngay cả ta cũng khó giải quyết người này dĩ nhiên dốc toàn lực mỹ đô ta lữ vương cũng là lộ vẻ mặt kinh ngạc lập bẩm nói cái mặt mang theo tiếng cuồng nghiền, nhán quang ngất cao nhìn trầm trầm vào hỏa liên trong tay, tiêu viêm đầu óc một trận mê muội, cắn răng kiên trì, mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt âm lãnh hướng phía dưới, bị tiêu viêm trông lại, vân lằng trong lòng rung lên, lúc này hắn cảm nhận được rõ ràng hỏa liên kinh khủng kia, lập tức mồ hôi trên mặt không ngừng đổ, thần sắc sợ hãi hiện trên gương mặt, lão tạp trùng, chết đi, tiêu viêm nhét miệng nói, cơ mắt đỏ thậm giết cào. Tiêu viêm, ta thật không đả tương cha ngươi, thật sự a là hắn tự mình mất tích. cảm nhận được sát ý của tiêu viêm, vân vân sát mặt một trận trắng bệch, thân thể cấp tốc hạ xuống thất thanh kêu lên. Tiêu viêm không được, vân vân mặt tái nhợt thất thanh ngăn trở, ánh mắt nhìn chăm chăm vào vân vân. cái loại mỹ lệ này, tiêu viêm khóe miệng cười nhẹ nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói, chậm. bàn tay khẽ lơ. Là... Thanh bạch hòa diệm chậm dãi nổi lên, tiêu viêm mặt không chút thay đổi cánh tay khẽ động. Thanh bạch hòa diệm trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, hướng phía Vân Lang đang chạy trốn phía dưới bắn tới. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, thanh bạch hòa diệm giống như là thiên thần trên bầu trời mang theo khí tức hủy diệt, dắt qua bầu trời sau đó đuổi theo mệnh lệnh kinh khủng của Vân Lang. Quốc trong tay ấn kết bỗng nhiên di động trên khuôn mặt giữ tễm quát quát hạng xuống thanh bạch hòa diễm giữa từng đạp ánh mắt kinh hãi âm ấm, ấm lộ mạnh giữa khắc này tựa như thiên lôi oanh kích tiếng vang vọng lán khắp khuôn viên quận Vân nam Tông vài trăm dòng Trường 358 Sinh tử chi cực ục chung âm vang tiếng đổ sầm sét. Giờ phút này, đỉnh Vân Nam Sơn trong khoảnh khắc giống như biến thành một tòa núi lửa phun trào. Thanh bạch quả diễm nóng cháy với tò án. sóng lan toán theo một hình vòng cung chỉ quang. Vân Nam Sơn bắt đầu kịch liệt chấn động. Từng tường vết nứt theo chấn động xuất hiện khắp núi lan tràn, đá đá sụp đổ, cây cối đốt hủy cảnh tượng ngẫu nhiên như tận thế hủy diệt, mảnh liệt hỏa sóng lan thành hình một đóa sen khổng lồ bao trùm toàn bộ vân nam sơn, thậm chí phạm vi xung quanh trăm dặm đều có thể thấy được. trong phạm vi trăm dặm của vân nam đông, người người ngẩng đầu thần tình rung động nhìn đóa hoa sen lộng lẫy rộ, trên đỉnh vân nam, cho dù khoảng cách rất xa vẫn làm cho mọi người cảm nhận được không khí đột nhiên nóng lên rất nhiều, hoàn mỹ hình thái phật độ họa liên, lực phá hoại tự nhiên làm cho người ta phải kinh sợ. Trên bầu trời, cách đỉnh vân Nam Sơn vài chục thước, đám người Hải Bắc Đông thân hình thoáng hiện, vừa lúc thấy thật lớn họa liên đang lở rộ trên trời, cảm thụ được họa sóng lòng cháy đang không ngừng phách tán, mấy người đều nhịn không nổi, cảm thấy miệng lưỡi khô gian. Cũng lực lượng này quả là phá khủng bố. Bà đồng Huynh, tư viêm, hắn thi triển. ra hành thiên lốt một bụng lướt miếng, vẻ rung động trên khuôn mặt khó có thể che giấu. Hắn trước này vẫn luôn cực kỳ xem trọng tiêu viêm, nhưng lại vẫn không nghĩ tới. Một đại đấu sư cực nhiên có thể có thực lực công kích khủng bố đến như vậy. Cho dù ngay cả hắn cũng cảm thấy trái tim đang đập loạn nhịp. ở bên cạnh ra hình thiên pháp mã miệng cười nhăn nhó gật đầu mỗi lần gặp mặt thanh niên tên tiêu viêm này tựa hồ đều làm cho bọn hắn chấn động hiện giờ hắn tiết diện ra thần bí hỏa liên tới mức này lại càng khiến cho bọn hắn chấn kinh nghĩ đến đây pháp mã trong lòng có chút tiếc hận hối hận dựa vào tiềm lực của tiêu viêm thể hiện đến giờ so với vân nam tông giá trị của tên tiểu quái vật này cũng chẳng kém là bao nó két Cho dù vì tiêu viêm đắc tội với vân an tông cũng không phải hoàn toàn không có lời. Ài, vẫn là lão gia hòa hải ba đông kia có con mắt sắc bén. Cái thở dài một hơi, pháp mã liếc nhìn hải ba đông đang cách đó không xa, trong lòng thắt giọng thì thào. Chuyện ngày hôm nay đúng là thành chuyện lớn rồi. Vân an tông đến tận cùng đã phạm phải điều gì? Dựa theo tính của tiêu viêm, nếu không có bị để lén quá mức chắc chắn không hành động điên cuồng với mức này. Ánh mắt Cát Cao nhìn chằm chằm vào Hỏa Liên lở dở. Hải Bất Đồng sắc mặt vô cùng khó coi, hai tay xoa mạnh lắc lắc đầu. Uy lực Phật Nộ Hỏa Liên quả thực đáng sợ, đánh chết Vân Lăng không khó, nhưng chủ yếu vẫn là Vân Sơn. Hải Bất Đồng rõ ràng đã một lần yêu viêm sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên, nhưng trực tiếp hôn mê, nếu cô có hắn xuất hiện kịp thời, chỉ sợ ngay cả bản thân tiêu viêm cũng bị dư bà vận nộ họ liên đánh chết nhưng hôm nay có vân sơn ở đây cho dù hắn ra tay cũng không chắc có khả năng thuận lợi mà tiêu viêm rời đi huống chi còn có một vân vận ở kia khó nhăn lại nhân lên gấp mấy ai tiểu tử kia hành động thực sự quá lỗ mãn rồi khẽ thở dài một tiếng ánh mắt của hải ba đông thong thả hướng về phía hỏa sóng vẫn đang lan tỏa tận chân trời từng đạo ánh mắt trên đỉnh vân Âm sơn kinh khủng nhìn đóa hỏa liên lực lượng hủy diệt như thế này cho dù là một đấu hoàng cường giả cũng khó có thể chống cự nổi thời gian chậm rãi trôi qua họa sóng bao phủ vân Âm sơn rứt cuộc dần tiêu tán hiện ra trong tầm mắt mọi người là một đống hỗn độn cũng đoán trước được điều này nhưng hải bá đông vẫn nhịn không được cười khổ lắc đầu bụi mù tiêu tán các quảng trường giống như là trải qua địa chấn ngang dọc bốn phương tám hướng những khe sâu đường đất lan tràn đan xen tòa đại điện nguyên vẹn cao ngất cơ hồ sụp đổ phân nửa tấm bia đá dựng sừng, sừng trung tâm quảng trường cũng bị hoang tàn chỉ còn không miếng phân nửa phần lớn đã bị lực lượng khủng bố của họ liên phá tan thành vân mạt ngoài quảng trường một vài phòng ốc đại sảnh xung quanh trực tiếp biến thành một mảnh phế tích trên quảng trường không ngừng vang lên tiếng kêu dên của đám vân nam tông đệ tử tự nhiên được phá hoại hoàn mỹ của vật lộ hỏa liên không phải vẹn vẹn chỉ có mấy cái phòng ốc mà thôi nguyên nhân làm hỏa liên không phát huy được chọn vẹn uy lực hủy diệt vẫn giữ không trung kia một cái lồng năng lượng khổng lồ hình dạng như một cái bát úp xuống đã ngăn cản phần lớn lực tàn phá từ đại năng lượng cháo bao phủ chọn vẹn đỉnh vươn nam sơn nhìn dư ba trên mặt lồng lưu chuyển có lẽ bởi vì đấu hoàng cường giả có khó có thể tạo lên được một chút lay động, bất quá khi hỏa liên bùng lổ dư ba năng lượng phát ra vẫn làm cho Vân Nam Sơn nghiêng ngả. Hỏa sóng tiêu tán trên bầu trời thân hình tiêu viêm lộ ra, nhưng tình huống của hắn cũng không mấy vừa mắt. sắc mặt tái nhợt, hai bàn tay có một mảnh cháy đen, hô hấp rồn rập, ánh mắt đỏ sợ, nhìn chằm chằm vào cửa đại đạn nhựa phòng hộ cháo. Trắc mặt sau một hồi vẫn giữ vẻ âm trầm, quyệt phủ giữa không trung. Một tay vẫn thủ kết ấn, nhìn tư thế của Vân Sơn có vẻ đã được năng lượng màu gỗ cháo khổng lồ vừa rồi ngăn cản Phật độ Hỏa Diên, hẳn là kết tác của hắn. Tuy nhiên, tuy rằng thấy công triệt tiêu vật lớn uy lực của Phật độ Hỏa Diên, nhưng Vân Sơn dường hồ cũng đã tiêu hao không ít, quyên bản nhẹ nhàng hô hấp, bây giờ ngay cả thở cũng có chút nặng nhọc đang nhọc trở ra, sắc mặt của Vân Sơn cũng âm chầm đến cực độ. Bất quá trong đôi con ngươi của hắn, tia điên cuồng vẫn nộ, không thể che giấu. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vân Sơn, cuối cùng dừng lại trên thân xác đang nằm trên tay trái hắn. Tiêu Viêm nhận ra, chợt khóe miệng cười lại. Vừa lai người đang nằm trong lòng Vân Sơn rõ ràng chính là Vân Lang, vừa rồi đã bị hỏa liên đánh trúng. Bất quá nhìn hắn lúc này máu tươi nhuộm đỏ toàn thân cục bấn hơi thở chỉ còn chút thoi thóp, rõ ràng không còn điều kiện được sống. Trong đầu bỗng nhiên có chút mê muội, rời rã tê liệt, thân thể cố nài động vài cái răng chịu đựng tự lập rời lấy ra một hoàn hồi khí đan cho vào miệng, sau đó hai cánh chấn động tất để cấp tốc lùi về phía sau, vận năng đã chết, hắn cũng phải bảo trì tốc độ cao nhất rời khỏi đây. Tốt, tốt lắm, khá lắm Tiêu Viêm, đã nhiều năm qua như vậy ngươi là thứ ngướng nhất có thể làm cho Vân Hàm Sơn thành bộ dạng này ta quả thật đã nhìn khắp ngươi a ánh mắt thông thả đảo qua đống hỗn độn giản giá khắp nơi Vân Sở bỗng nhiên lờ lũ ngươi trong tiếng cười không khỏi é ý che giấu sự tích lộ làm cho người ta nhận ra sự bình tĩnh này là dấu hiệu của một tòa núi lửa sắp phun trào cúi đầu nhìn trong tay rõ ràng nhìn Vân Lang đã không còn hy vọng sống Vân Sơn ánh mắt nổi giận lạnh thình chầm mặc một hồi quay sang đám trưởng lão bên cạnh Thản nhiên nói đi xem cổ hà trưởng lão xuất thủ một chút xem có hay không bảo trụ được mạng của hắn hai vị trưởng lão nhanh nhẹ tiếp cận thi thể Vân Lang sau đó vội vàng con người lùi về phía sau bàn tay nhẹ giương lên cử đại năng lượng phòng hộ chéo chậm rãi tiêu thất hít sâu một hơi ánh âm bình tĩnh ăn cha sắt ý đội trận vang vọng trên địch Vân Hàm Sơn hồi hồi không tiêu tán điều việp hủy tốc môn giết chưởng đạo ta lấy mệnh lệnh Vân Am Tông để bắt đành tụ chủ tuyên bố từ nay tất cả phàm là đệ tử Vân Am Tông đều phải tuyệt đối chấp hành cho dù chết dục quận tông môn phải lấy máu mà rửa thanh âm vang vọng giữa không trung "Bội nào ủy khuất, mọi người nghe được lời này, tinh thần đều sực sốt một hồi lâu mới hồi phục. Cái thở dài bật hơi, sự việc tới mức này quả nhiên không thể cải biến. Giữa không trung, nét mặt Vân Vân cũng dần tái nhợt. Tư Viêm sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn Vân Sơn, khuôn mặt không bởi vì mệnh lệnh đuổi giết kia mà chút dao động. Sau lưng hai cánh chấn động, thân thể có theo lùi về phía sau. Ngươi đã dám đến Vân Hàm Sơn đường" đánh chết Vân như vậy tự nhiên cũng đinh việc từ lại. Cho dù Mỹ Đô tòa Lữ Vương che chở cho ngươi, Đạo Phu cũng phải bắt người binh biết ở lại với Nam Tông. Ánh mắt đột nhiên mở ra, Vân Sơn quát lớn theo tiếng quát, thân hình Vân Sơn ngáy mắt biến tại chỗ, anh thân hình Vân Sơ biến mất, tiêu viêm toàn thân lập tức vội tốc lùi về phía sau, bổn nhân trượt dừng lại, nhẫn nhíu chớp lướt ngang bên trái, tại chỗ tiêu viêm vừa rời đi một trường ảnh khô héo tựa nhìn chống rộng xuất hiện bung đến bộng lồ năng lượng ẩn chứa theo trường ảnh làm cho không gian văng vẹo hình thành một vòng năng lượng cơn sóng lan rộng cảm giác không tệ bất quá không thay đổi được điều gì âm thanh thản nhiên giữa không trung vang lên tiêu viêm sắc mặt chợt tái đột nhiên ốc ra một bụng máu tươi Mạnh mẽ nhìn đầu sang một bên Quyền lại Vân Sơn không biết khi nào đã xuất hiện phía sau Vừa rồi chỉ vẻ vẹn vẹn Vậy ống tay áo Điền lập tức chấn thương tiêu viêm Lưu lại đi Lạch lụt nhìn tiêu viêm Chào thủ của Vân Sơn như tiền chớp Nhằm ít hầu quán chụp tới Ngay khi Vân Sơn sắp chụp được tiêu viêm Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên Nhanh như chớp lướt tới Một bàn tay trắng lõ Như bạch ngọc mềm mại ngăn cản chào thủ của Vân Sơn song trực và chạm nhất thời một cỗ năng lượng kinh khí bùng hẳn vạo phát vì cỗ kinh khí này quét qua thân hình của tiêu viêm chấn động vội vàng lùi về phía sau ta nói rồi hôm nay cho dù mỹ đô tòa có chi trở cho ngươi cũng vô dụng bạc vài kẻ run trước để toàn bộ kinh lực tàn dư bây giờ lại kéo nhìn mỹ đô tòa lữ vương đang chạy chắn trước người tiêu viêm thân thể thoảng rung lên thân ảnh vừa rút Hai đạo tàn ảnh quỷ dị từ cơ thể vân sơn chất ra. Tàn ảnh li thể lập tức theo hình cung lướt qua bên. mỹ đồ tà lữ vương trực tiếp hướng về phía tiêu viêm đang cách đó không xa. Bộ thể công lực biến thành sao? Nhìn lượng đạo tàn ảnh, mỹ đồ tà lữ vương đồng tử hơi co lại. Nàng có thể cảm giác được hai đạo tàn ảnh này đều có được năng lượng cực kỳ khổng rồ. Ý mắt xoay người, mỹ đồ tà lữ vương ý muốn ngăn cản. Nhưng mà thế, Vân Sơn liền quỷ dị xuất hiện trước mặt. Trong lúc hai người giằng co, Lãnh đạo Tàn Ảnh đã như tia chớp bắn về phía Tiêu Viêm. Từ hai bên áp lại cục bố kình khí như bão lôi ập đến Tiêu Viêm, quyền băng kính tiếng vang quát đột ngột vang lên, cự đại băng kính từ hư vô xuất hiện chắn trước mặt điều nghiêm. Cục bố kình khí giáng tới, băng kính chỉ vẻn vẹn vẻ duy trì được một khoảng, một giây gian sau đó ầm ầm bạo liệt tiêu viêm đi mau một bóng trắng chẩn xuất hiện trước mặt tiêu viêm hải ba đông đỡ tiếp một chưởng đánh tới trước ngực tiêu viêm cảm nhận được cỗ cường lại năng lượng đẩy hắn lùi về phía sau hải ba đông người đã như thế vậy đừng trách ta không nhất tình bằng hữu cũ lưỡng đạo tàn ảnh tựa hồ cũng được sở hữu trí tuệ của bân sơn nhìn rõ người xuất hiện ngăn trở sắc mặt nhất thời phát lạnh lớn tiếng quát Với một tiếng, hai bàn ông không nói gì, hai tay hắn nghi cấp tốc ngưng tụ thành hai mũi phăng nhận sắc nhỏ. Xoay tròn, sau lưng đấu khí hóa cánh chấn động, vọt tới chặn bước đạo toàn mạch đang phóng tới. Một đạo toàn này bằng ánh, ánh gầm lên, cục bố khí thế từ trong cơ thể bạo phát ra. Hai tay cấp tốc kết ấn, một đạo năng lượng vũ ấn ước chừng khoảng mấy triệu vuông. Thứ chết không trung hung hăng áp xuống đỉnh đầu Hải Bàn Đông đại phong thủ ấn năng lượng thủ ấn giáng xuống hải ba đông cũng rất nhanh đứng tụ băng thuận che chắn đáng tiếc năng lượng thủ ấn ẩn chứa kình khí từng quá mức khủng bố bởi vậy một tiếng thanh thúy vang lên băng thuận lập tức ở mầm bạo liệt năng lượng thủ ấn tiếp tục lệ trên thân thể hải ba đông nhất hầu phát ra âm thanh đau đớn hải ba đông sắc mặt trợn trắng nhợt quái miệng rằn ruộng máu không ngừng rớt xuống hắn không nghĩ tới lực đạo về dị ta này, nay mang theo lực lượng khủng khiếp đến như vậy. Bởi vì kinh khí tư tu ẩn trấn trọn, thân thể Hải Bàn Đông trực tiếp bị đẩy bắn một khoảng. Ở không trung, Lãng đạo tân ảnh cũng chấn động thân hình, vừa nán như tia chớp bắn về hướng Tiêu Viêm đang bay đi. Điều tử kia ta đã tận lực a, kế tiếp chỉ có thể trông vào chính mình ngươi. Nhìn Lãng đạo tân ảnh đuổi theo Tiêu Viêm, Hải Bàn Đông cho sốt lắc đầu. Dưới vô số đạo ánh mắt nhìn đến, lưỡng đạo tàn ảnh một trước một sau, như tia chớp hiện ra trước mặt và sau lưng Tiêu Viêm, từ hai mặt khủng bố kinh khí, từ thủ ấn nổi lên. Trong một tiếng quát lớn, một vòng năng lượng cực sóng từ trước mặt sau lưng Tiêu Viêm ầm ầm ép tới. Tình hình này, kinh khí ép tới thì Viêm tất nhiên khó có thể thoát khỏi cái chết. Cường đại kinh khí áp bách làm cho quần áo Tiêu Viêm dán sát trên da thịt thủ ấn trước mặt đôi mắt cũng dần phóng đại hai cỗ kình khí hình thành một lồng giam bao quanh tiêu viêm tựa như thiên la địa vọng từ từ co lại không có lửa điểm phương pháp tránh né cảm thụ được bị ép chặt trong cỗ cường đại kình khí tiêu viêm nhẹ nhàng thở một hơi trong đầu mê muội dã rời càng lúc càng mãnh liệt trong lòng hắn rõ ràng đây là di chứng sau khi thi triển vật nộ hỏa liên Ánh mắt từ từ nhắm lại, cảm nhận được từ trong bóng tối đen hắc ám, cục cố kinh khí lặng lẽ áp chặt trên thân thể. Zena tin sự phải ở lại chỗ này. Lão sư, xin lỗi. Trong bóng tối, tiêu viêm háng nụ cười đau khổ, giọng thì thào. Ha ha, tiêu tử, ngươi làm rất tốt, có thể bước vào nam tông đến bộ dáng như thế này, cũng là quá lớn ngoài dự liệu của ta trong quanh quẩn hư vô bóng tối bỗng nhiên mơ hồ âm thanh xả lúa chậm rãi vang lên thành âm quen thuộc ấm áp làm cho trái tim đang đóng băng tuyệt vọng của tiêu viêm trong giây lát như có ánh dương chiếu rọi tràn ngập sinh cơ cùng sức sống kế tiếp giao trào lão sư trong hư không bóng tối một cỗ năng lượng nhẹ nhàng nghiêng ngưỡng thoáng yên, đúng, yên trong dây phát tự như tứ vô bẩm phát giữa không trung tiều viêm hai mắt nhắm chật run nhẹ nháy mắt chật mở ra nguyên bản con người đen tối một xanh một trắng vô cùng quỷ dị sinh tử môn xa xa trên bầu trời dưới vô số ánh mắt chăm chú hai đạo tàn ảnh của vân sơn huy động đủ ấn Cổ kình khí hỗn loạn khủng bố làm cho người ta sợ bóc gáy cùng hạng áp dụng đầu tiêu viêm sau ngay lúc mọi người tưởng rằng tiêu viêm khó thoát khỏi một kiếp bỗng nhiên trên bầu trời một cổ kình khí bằng bạc cỡ sáu lấy tiêu viêm làm trung tâm bạo phát chỉ thấy kình khí đi qua, ngay cả lưỡng đạo phân thân tan ảnh mà hải ba đông cũng không thể ngăn cản, đột nhiên sướng lại, rồi trong nháy mắt trượt ngây dại, sau đó một loạt thanh âm bạo liệt ầm bầm vang lên. mọi người thần tình đờ đẫn, nhìn lưỡng đạo toàn ảnh bị bạo tạc thành hư vô trên bầu trời, thậm chí chính cả đám người sai hành thiên cách đó không xa đều thoáng có chút thất thần. thân là đấu hoàng cường giả, bọn họ có thể phát hiện rõ ràng lưỡng đạo tàn ảnh cường đại này không phải là một loại ảnh tượng hư ảo mà là vân sơn dùng loại bí pháp nào đó để triệu hóa ra năng lượng thực thể. Không cách ký mà nói, lưỡng đạo tàn ảnh này chỉ sợ tương đương với hai gã đấu hoàng cường giả. Tương nhiên, điều này là chỉ nói theo mức độ hung hồn của năng lượng. Nếu thật sự để đối đầu với một đấu hoàng cường giả, đối với một lưỡng đạo tàn ảnh đi rằng sẽ rất phiền toái, bất quá để giải quyết cũng sẽ không có khăn khi đối mặt với hai cao áp. Đấu Hoàng cường giả Trần Chính, dù sao tàn ảnh nguy trung vẫn là tàn ảnh. Kháng lực khả năng thừa nhận đả kích còn kém xa so với Đấu Hoàng. Trần Chính vừa rồi Liễu Hải Ba Đông không phải dưới tình huống bất lợi chờ tay không kịp cũng sẽ không nhất định vừa đối mặt đã bị đánh lùi cỗ lực lượng này thân thể huyền phù giữa không trung hải bá đông ngạc nhiên nhìn tiêu viêm trên bầu trời cảm thụ được cỗ năng lượng bằng bạc từ trong cơ thể hắn bạo phát ra gần đầu một hồi trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh hỉ gia hỏa này rốt cuộc có thể sử dụng được cỗ lực lượng ẩn tàng kia sao chuyện gì xảy ra thực lực của tiêu viêm đột hồ tăng bột vài giai Hành Thiên quay đầu nhìn về phía pháp mã kinh hãi nói: Cái này ta không biết. Khí thế từ trong cơ thể của phát ra, so với ta còn mạnh hơn. Pháp mã cười khổ lắc đầu, trên khuôn mặt cơ hồ thần tình lúc này là chết lặng. Từ chiếc người một thanh niên không tới hai tuổi, trong khoảng thời gian này, pháp mã kiến thức quá nhiều sự kinh hãi. Ngày hôm nay lại thêm một quả đạn đặc, càng làm cho hắn lâm vào trạng thái chết lặng một chỗ phía trên đống đổ nát, vân vân, đôi con người xinh đẹp nhìn trầm trầm vào phương vị tiêu viêm đang vượt phủ trên bầu trời. Còn mặt lóe lên, bàn tay nhỏ nhắn ít không được làm lấy chụp lên đôi môi đỏ mọng đang khẽ nhếch. Trên quảng trường vết đá hỗn độn, đám đệ tử của Nam Tông cũng đang ngây ngóc nhìn bầu trời, tuy rằng lấy tầm vực bọn họ không thể rõ ràng hai đạo tàn ảnh của Vân Sơn đến tuột cùng là cường đại đến mức nào, bất quá cứ nhìn lớn đạo Tần Nhại cùng Hải Bắc Đông lúc trước nghi tiết chấp va chạm trên Âu Trung. Tuy chế thể nhìn ra đạt toàn cục, Tần Tần Nhại kia ngay cả một đô hoàng cường giả cũng không thể chống đỡ, lại vẻn vẹn bị tiêu viêm, một gã chỉ là đại đấu sư trấn thành một Bạch Hư vô, điều này trực tiếp làm cho đám đám đệ tử Vân Nam tông trong lòng đối với Vân Sơn coi như là thần linh, thực sự là một sự đả kích vân nam tông toàn trường đều trong sự bạo phát của tiêu viêm lâm bảo ngây dại cùng kinh hãi tàn ảnh tiêu tán bản thể vân sơn cũng liền có cảm ứng lập tức nhanh chóng thoát khỏi giảng co với mỹ đô toa lữ vương sắc mặt nghiêm trọng nhìn tiêu viêm cách đó không xa không nghĩ tới gia hỏa này còn ẩn tàng nhiều chiêu thức như vậy bất quá người đã có thể tự ứng phó ta tự nhiên không cần động thủ với linh nguồn lực hiện tại của ta, sẽ ra cũng không duy trì được bao lâu. mấy đôi tay lưỡi vương cũng bị cỗ bàn bạc khí thế và dũng phát ra kia làm cho kinh ngạc, quay đầu nhìn tiêu viêm, thắt giọng nói. trên bầu trời, cỗ bàn bạc khí thế trong cơ thể tiêu viêm phát ra cũng dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn thu liễm vào trong cơ thể, hơi hơi cúi đầu, đôi con người lượn lờ hai màu xanh trắng của hỏa diễm, lạnh lùng quét về phía vân sơn, thanh âm thản nhiên, tựa như sấm rền tiếng trời vang lên. Vân Sơn tông chủ, bất quá là như thế này, hôm nay ta muốn rời đi, Vân Hà tông ngươi cũng không có thực lực ngăn cản ta. Sắc mặt Hoàng Âm trầm, một cỗ khí tế không thua gì với vừa rồi Tiêu Nghiêm bạo phát, chậm rãi từ cơ thể Vân Sơn mạnh mẽ lội lên, cấp bộ nhẹ nhàng phá hư không, chỉnh quang lóe lên đã xuất hiện ngay trước mặt. Tiêu Nghiêm nhíu mày trầm giọng nói: À, đúng đã là xem thường ngươi, không thể ngờ tới, cho có thể ngươi lại có ẩn nằng lực lượng khủng bố như vậy, khó trách không có vẻ gì sợ hãi, bất quá ta nghĩ, quân lực lượng này hắn không phải chân chính thuộc về ngươi, lấy kiến thức của Vân Sơn, tự nhiên biết bằng vào số tuổi của Tiêu Viêm, cho dù hắn thiên phiếu phú cực tốt, bổng dụng vô số đan dược cao giai, cũng tuyệt không đối có khả năng ở độ tuổi này chưa đến hai mươi cực lực có thể đủ cùng đấu tông tường giả so sánh. Bởi vậy, hắn nhẹ một hơi, nói ra một ít manh mối lực lượng của Tiêu Viêm. Mặc kệ cổ lực lượng này thuộc về ai, nhưng ít nhất nó có thể nghe ta chỉ quy. Tiêu Viêm đột chợt lăng lên, ánh sắc hỏa diễm bạo dục mà ra, chợt giống như tinh linh bình thường trên đầu ngón tay toát ra không ngớt. Hừ, thực lực bằng ngoại vật đăng lên, đường cùng mà thôi, ta không tin Người có thể bảo trì cổ lực lượng loài lâu dài Vân Sơn lạnh lùng Nói tiếp Mặc kệ người đến cùng có thực lực thế nào Nhưng giết trưởng lão của Tông môn ta Nếu để cho người như vậy thuận lợi rời đi Vân Nam Tông ta còn mặt mũi gì Đứng trên giả mạng đế quốc Người thử xem Lạnh lùng vẫn bao trùm trên khuôn mặt Điều việc cũng không bởi lời nói của Vân Sơn Mà có chút dao động Dương mắt lên bạch sắc hỏa diễm trong tay đột nhiên bạo thoát ra Nhiều năm như vậy người mà Vân Sơn ta có thể muốn lưu lại, vẫn chưa ai rời đi. Ánh mắt lạnh như băng. Vân Sơn song thủ kết ấn. Theo tay kết động, ấn kết. không gian xung quanh dâng lên một cỗ buồn phòng ngừng tụ. mà Mắt thanh sắc buồn phòng ngừng tụ. Trên tay phải của Vân Sơn, từ đầu ngón tay bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện ra một cỗ. hào quang bằng vàng. Hoặc, người khi dễ đệ tử ta, "Ngươi ta cứ khôn coi, cho dù thực lực của ta không đủ để nhai bàn thần 10, thử xem ngươi có thực lực lưu lại ta thế nào." Nhìn Bạch Hoàng quang hệt điện trên đầu Hoàng Thành Vân Sơn, tiêu viêm giữa đôi lông mày nhíu, nụ giọng cười lại. "Chẳng nghĩ gặp nhẫn được một cuộc hùng bố đại chiến trên bầu trời sắp bùng nổ, đám quân Nam Tông phía dưới hội vàng lùi về phía, phía sau cự thành, mà trên bầu trời đang hải bát đông cũng không ngừng." cẩn thận tốc, lùi về phía sáu một khoảng loại chiến đấu cấp bậc này cho dù là dư ba cũng cực kỳ đáng sợ cho dù là hơi chút liên luyện cũng không tốt lành vân vân ngẩng đầu nhìn hai người đang đối thoại với nhau trên dùng nhà miếng lẹ không nhịn được vẻ lo âu tuy nhiên chính là dược nha sự thật này đã làm cho dĩ vãng sự yên tĩnh của làng trong khoảng khắc đánh nát tan tành cố tâm tình mày loạn luật luật quận Lợn lờ trong đầu thậm chí khiến cho làm quên các việc tổ chức chu toàn cho đám Vân Nam tông đệ tử. Sư phụ, người người biết tiêu viêm, bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp bên cạnh vang lên, Vân Vận cảm kích, vội quay đầu nhìn lại, thấy là Lan Yên Yên đang cắn môi, trong đôi mắt có chút ảm đạm trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lan. Nhìn thấy làn Lan yên nhiên lúc này Vật vật bỗng nhiên chẳng biết tại sao Ánh mắt nàng mơ hồ có chút buồn trốn tránh Bất quá dù sao Cũng là người đứng đầu một dốc ngôn Cho lên một ít cảm xúc trong lòng đang rối loạn Mạnh mẽ bị đèm xuống Mịp cười vỗ vai Lạp Lan yên nhiên nhẹ giọng nói Gặp qua vài lần Bất quá lúc ấy hắn dùng tên khác Hơn nữa ta chưa bao giờ Gặp qua hắn Cho nên dĩ nhiên không có nhận ra mới vừa rồi lúc gặp mặt mới cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. hắn biết xác là rất thích dùng thân phận giả đi gạt người, dĩ nhiên chua sót nói người đã làm cho làng một lần đầu tiên đối với người động lứa sinh ra bội phục kèm theo chút tình cảm nam nữ. thế nhưng người đó cũng là làm nhân giả danh, lại kích lệ cơ hồ thật sự. so với sự thất bại của bậc ba năm hai nước còn muốn đau khổ hơn. nghe vậy vân vân gật đầu tràn đầy đồng cảm. Hết thở một hơi, bỗng nhiên thấy nàm đang yên yên gần đầu, ánh mắt nhìn chầm chầm và kêu kiếp, hơi sướng sốt dường như nhận ra điều gì, lập tức sắc mặt khẽ biến thấp giọng hỏi, yên yên, không phải con thích hắn rồi đó chứ? Mặt cười ngẩn ra, yên yên vội vàng lúng tung cuối đầu, ánh mắt trôn tránh, cượng cười nói, sư phụ, điều này sao có thể, con ghép nhất chính là hắn. Vân vận nhìn chầm chầm gương mặt tuyệt diện đang cố gắng cười, cũng không nói gì bị vân vận nhịn chăm chú một hồi, yên nhiên đôi mắt đẹp bỗng nhiên đỏ lên, nàng đột nhiên nhào vào lòng, người trước mặt quỳ khuyết trong lòng, trận cuộc hóa thành tiếng khóc. hắn trả thù quạnh nhân rất tàn nhẫn, con hối hận rồi. ài, thở dài một hơi, vân vận nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của yên yên cười khổ nói: ta cũng có sai, lúc đầu không nên chiều ngươi, đáp ứng ngươi đi từ hôn, nếu không cũng không xảy ra việc phút này. Sư phụ, con hiện tại nên làm cái gì bây giờ Yên yên gần đầu Hai mắt đẫm lệ, bộ dáng lộ ra vẻ Khổ sở động lòng người Vân vận nhận ra Chợt lần nữa cười khổ Nàng hiện tại trong lòng cũng chính bởi vì chuyện của tiêu viêm Mà xối loạn Phối hồ, mấy quan hệ của tiêu viêm Cũng vấn nằm tông hiện tại Trở thành đối địch là tất nhiên Hơn nữa, nàng cùng một chỗ Với tiêu viêm một đoạn thời gian Biết tính tình của hắn cho nên là rõ ràng tiêu viêm đối với yên nhiên chỉ sợ rằng thuần thúy đã cảm thậm chí là chán ghét một lần từ hồn kia một lần từ hồn đã giống như là một đạo phách thiên thần phủ giữa hai người lúc này tồn tại khoảng ngăn cách không thể vượt qua muốn tiêu viêm đối với yên nhiên có cảm tình sợ rằng khó hơn lên trời nhìn vẻ mặt của Vân Vận, đương nhiên cũng hiểu được, tự giễu lắc đầu, thấp giọng nói: các quả nhiên là tạo nghiệp trước, sư phụ, chờ xong chuyện này, hãy để con tiến vào sinh tử môn. trên gương mặt có chút nhàn nhạt u ám, đương nhiên bỗng nhiên nói: ngươi muốn tiến vào sinh tử môn, nhưng lời đó ít nhất cũng phải đấu linh cấp bậc mới thể tiến vào. tuy rằng ngươi mặc dù cùng sinh tử môn cộng minh, nhưng lúc này đi vào quá nguy hiểm. Nghe vậy Vân Vận kinh ngạc nói Nơi đó là lơi mà các đời tông chủ của Vân Nam Tông yên giấc Còn thần cũng là người Vân Nam Tông Chắc hẳn sẽ được bọn họ bảo hộ Sư phụ đáp ứng con đi Trạng thái hiện tại của con cũng không thích hợp Tiếp tục an tĩnh tu luyện Vân Nam yên nhiên lắc đầu nói À, Nhìn yên nhiên quật cường như vậy Vân Vận trầm mặc một hồi lâu chị hít thở dài gật đầu, vuốt ve mái tóc dài của nàng nhẹ giọng nói: "Sách Tử môn của nhà đạo khảo nghiệm cuối cùng dành cho những người trước khi đối hiệp với phụ tổng chủ, chủ. Quân Nam Tông, bất quá người ác có ý muốn vào, chuyện này ta sẽ cùng với sư tử, sư tổ của ngươi thương lượng. Sớm một chút tiếp xúc với Sinh Tử môn, chỗ tốt đối với ngươi đích xác không nhỏ." Thấy Vân Vân đáp ứng, Tiên Nghiên cũng thoáng hiện ra thở một hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, thanh niên kia đang cùng Vận Sơn đối chọn gầy gắt, trên đôi mắt đẹp hiện lên đầy cảm tình phức tạp. Mà trong lúc hai người nói chuyện, trên bầu trời cuộc chiến, suốt cuộc bắt đầu, đối chiến đỉnh phong cường giả, ách cường giả thực lực tương đương với đấu tông cấp bậc, cuộc chiến triển khai đủ làm cho toàn bộ giai mai quốc phải chấn động.